khỉ và khách. Để chào mừng một ngày lễ lớn, một hôm khỉ ta mời tất cả bạn bè đến nhà chơi. Rùa đen cũng đến. Đầu tiên khỉ ta nói lời chúc mừng sau đó mời các bạn vào bàn tiệc. Chúng ăn uống thỏa thích, hết chạm cốc lại gấp thịt rất chi là ồn ào. Rùa đen không lên được ghế, nó nhờ khỉ giúp, khỉ nhìn rùa cười to dẻo cợt, ha. Ha. Ai bảo chân cậu ngắn thế nào? Rùa đen tức lắm, nhịn đói bỏ về. Nó thề rằng phải tìm cách trả đũa cho hả dạ. Cơ hội đã đến. Trong một ngày lễ khác rùa đen cũng mời tất cả các bạn của nó đến ăn cơm. Khi ta cũng đến, thịt rượu đã bày lên bàn. Ở y các bạn ngồi vào bàn xong rùa đen nói vài lời rồi tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Rùa đen đến bên Khỉ, nắm nghese tay Khỉ, nói: "Thưa anh, xin lỗi, tay anh bẩn quá. Ăn uống thế này thì thật mất vệ sinh." Mời anh ra rửa tay trước đã. Tay Kỷ vốn là đen trông rất bẩn, nhưng rửa cũng chẳng ích gì. Kỷ ta vội tìm dẻ lau rồi tìm nước rửa, nhưng làm thế nào thì tay nó vẫn đen thui, nó hỏi rùa đen phải làm thế nào. Rùa cười to, ha. Ha. Ai bảo tay anh đen thế? Kỷ nghe vậy nhớ ngay đến thái độ của nó đối với rùa hôm trước, nó hiểu rùa đang trả đũa nó nhưng không cáo được danh chuồn thẳng.